Không lâu sau, Diệp Huyền xuất hiện tại Bất Châu Thần Sơn và đi tới chỗ địa tỉnh, đứng từ bên trên nhìn xuống, chỉ thấy một màu tối đen, chưa chẳng trông thấy gì cả. Diệp Huyền xoèn lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, linh hồn hiện trong lòng của thần công cũng bay ra khỏi chấn hồn kiếm. Thần công nhìn xuống phía dưới, chầm mặt trong chốc lát rồi nói, thái nhất có đó không? một lát sau một giọng nói bỗng truyền ra thần công thần công trầm giọng nói ta đưa nhân vương tới lúc này một gương mặt hư ảo xuất hiện trước mặt diệp huyền thái nhất thái nhất nhìn diệp huyền nhân vương thời nay sau diệp huyền khẽ gật đầu thái nhất lại bảo nói điều kiện của các hạ đi diệp huyền liếc nhìn thái nhất mỉm cười rất đơn giản thứ nhất sau khi các ngươi ra ngoài không được đi báo thù thiên đạo ít nhất thì không được báo thù trước khi ngũ duy kiếp đến. Thư hai, sau khi ra ngoài, các ngươi phải hỗ trợ ta đối đầu với thượng giới." Thái Nhất nhìn hắn, "Ngươi quen biết thiên đạo?" Diệp Huyền lắc đầu, mới gặp qua hai lần mà thôi. Thái Nhất nói, "Dù ngươi không nói thì bọn ta cũng sẽ không tìm nàng ta báo thù. Năm xưa, bọn ta có những hơn 100 người nhưng đều bại dưới tay nàng ta." Tới giờ bọn ta chỉ còn 29 người, nếu như vẫn đi tìm nàng ta thì có khác gì đâm đầu vào chỗ chết không?" Diệp Huyền liếc nhìn Thái Nhất, tay tên này cũng biết suy nghĩ đây. Thái Nhất lại nói, "Còn về việc giúp ngươi đối phó với thượng giới, thì ngươi là người cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta nợ ngươi một ân tình, giúp ngươi cũng là điều nên làm. Có điều, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi ra tay hai lần." Sau hai lần này, chúng ta không ai nợ ai hết. Người thấy thế nào? Hai lần, Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Được. Thái nhất khẽ gật đầu. Thế thì làm phiền tiểu hữu rồi. Diệp Huyền liếc nhìn thần công, nhìn xem người ta khách sáo biết bao nhiêu. đây mới giống như một chính thần này. Diệp Huyền xoay lòng bàn tay ra. Nhân vương ấn bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đang định mở nhân vương ấn, thì đúng lúc đó, một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên cuộn trào từ trên nền trời. Ngay sau đó, một nam tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, người tới chính là Tôn Sứ. Trông thấy Tôn Sứ, Diệp Huyền lập tức híp mắt lại. Cái tên này cũng tới cơ hà. Thái Nhất liếc nhìn Tôn Sứ nhưng không có lên tiếng. Tôn Sứ khẽ mỉm cười. Thái Nhất, chính thần, chúng ta có thể giúp các ngươi ra ngoài. Thái Nhất nhìn Tôn Sứ, người của thượng giới sao? Tôn Sứ gật đầu, đúng vậy. Chúng ta không những có thể giúp người ra ngoài, mà còn có thể giúp người báo thủ nữa. Sắc mặt của Thái Nhất rất bình tĩnh. Các người muốn giúp chúng ta đối phó với thiên đạo sao? Tôn Sứ ghẽ gật đầu. Lúc này thiên đạo đang bị chúng ta nhốt. Diệp Huyền bỗng bật cười, song không lên tiếng. Tôn Sứ liếc nhìn hắn. ngươi không tin sao? Diệp Huyền bật cười ha hả. Tin chứ? các ngươi lợi hại nhất tôn sứ nhíu mày trong mắt hắn ta là sát ý diệp huyền nhìn về phía thái nhất thái nhất điền bối ngươi thấy thế nào thái nhất trầm mặc tôn sứ lại bảo thái nhất nếu như ngươi để hắn cứu thì đồng nghĩa với việc đối địch với thượng giới hơn nữa người này còn không cho ngươi tìm thiên đạo báo thù như vậy đủ để thấy mối quan hệ giữa hắn và thiên đạo thái nhất liếc nhìn diệp huyền sau đó nói Người thấy thế nào? Diệp huyền mỉm cười, tùy tiền bối, muốn sao thôi. Nếu như tiền bối muốn ta cứu, thì ta sẽ cứu. Nếu tiền bối muốn hắn ta cứu, thì ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù là địch hay là bạn, thì ta đều chấp nhận hết. Thái nhất quay đầu nhìn tôn sứ. Người nói, các người đang nhốt thiên đạo sao? Tôn sứ gật đầu. Thái nhất lại hỏi, tại sao không giết nàng ta đi? Tôn sứ mỉm cười, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Thái nhất lắc đầu các ngươi nghĩ đơn giản về nàng ta quá rồi. nàng ta để các ngươi nhốt thì chỉ có một khả năng, đó chính là nàng ta cố ý để các ngươi chết theo các kiểu khác nhau. tôn sứ nhìn thái nhất bật cười. thái nhất, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. một lựa chọn thôi có thể khiến cho các ngươi vạn kiếp bất phục. lúc này diệp huyền bỗng lên tiếng. ta không cưỡng ép thái nhất tiền bối, vẫn là câu nói đó. thái nhất tiền bối tự lựa chọn đi. Thái nhất liếc nhìn Thần Công. Người thấy ai được? Thần Công... Nghe vậy, Tôn Sứ bỗng nhách miệng. Thần Công cùng một ruột với hắn ta mà. Thế nên đương nhiên, đối phương sẽ chọn hắn ta. Mà lúc này, Thần Công lại chỉ vào Diệp Huyền. Ta chọn hắn. Tôn Sứ sững sờ. Thái nhất liếc nhìn Thần Công. Tại sao? Thần Công chậm giọng nói. Hắn có nhiều chỗ dựa. Diệp Huyền mặt tôn xứ, u ám vô cùng. Hắn ta không ngờ thần công lại chọn Diệp Huyền. Đầu cái tên này bị uống nước rồi sao? Hắn ta đang định lên tiếng thì đúng lúc đó thần công bỗng nhìn Thái Nhất và bảo Nếu như mọi người muốn sống thì hãy chọn hắn. Thái Nhất quay đầu nhìn Diệp Huyền. Tiểu hữu, chúng ta sẵn sàng kết thiện duyên với người. Diệp Huyền lập tức búng ngón tay. Một đường kiếm quang nhập vào nhân vương ấn. Nhân vương ấn bèn rung lên. Hắn nhìn về phía phong ấn của địa tỉnh. Phá, dứt lời, nhân vương ấn trong tay hắn bèn hóa thành một đường kim quang và lao về phía địa tỉnh. Địa tình dung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, vô số những lá phù văn màu máu bay lên khỏi địa tỉnh. Dần dần, những lá phù văn này lần lượt biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, tôn sứ bèn híp hai mắt lại. Hắn ta đang định ra tay, thì đúng lúc đó, Diệp Huyền lại mỉm cười. Nếu ta là ngươi, thì hiện giờ ta sẽ chạy. Tôn sứ giết chặt tay phải, mà lúc này, phía dưới địa tỉnh, một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên cuộn trào. Thấy vậy, tôn sứ không còn do dự nữa mà quay người biến mất. Lúc này, một nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nam tử trung niên đề tóc dài xóa vai, toàn thân tàn ra một luồng khí tức vô cùng mạnh. Luồng khí tức này còn mạnh hơn cả tôn sứ cường giả. Người này là thái nhất mà vừa rồi nói chuyện với Diệp Huyền. Thái Nhất nhìn hắn, "Tiểu Hữu, xin đa tạ." Diệp Huyên mỉm cười, "Ta cũng có mục đích riêng mà thôi." Thái Nhất khẽ gật đầu, "Điều nên làm." Thái Nhất do dự một lát rồi nói, "Chúng ta vừa mới được giải thoát nên sức khỏe chưa hoàn toàn khôi phục, do vậy, chúng ta cần phải ở đây một thời gian. Nếu như Tiểu Hữu cần thì cứ thông báo với chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ nhanh chóng tới." Diệp Huyên mỉm cười, "Được." Nói đoạn, hắn bèn búng ngón tay. Một trăm sợi tử khí xuất hiện trước mặt Thái Nhất. Trông thấy tử khí, sắc mặt Thái Nhất bèn thay đổi. Diệp Huyền mỉm cười. Khí này chắc sẽ có tác dụng với chư vị. Thái Nhất không từ chối mà chắp tay với Diệp Huyền. Đa tạ. Diệp Huyền bật cười. Chư vị cứ yên tâm chỉ thương. Ta còn có việc nên đi trước đây. Nói đoạn, hắn lại nhìn thần công. Ngươi được trả tự do rồi. Dứt lời, Diệp Huyền bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Hắn vừa đi thì Thái Nhất chậm chậm nhắm mắt lại. Thần công trầm giọng nói, tại sao ngươi lại chọn hắn ta? Thái Nhất khẽ nói, tôn xứ nói với ta rằng bọn họ đã nhốt thiên đạo. Nói đoạn, hắn ta phi cười. Bọn họ ấy hả? Đúng là quá ngây thơ. Thần công gật đầu, giờ nhớ lại, ta cũng thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Sao thiên đạo có thể để bọn họ nhốt mình một cách dễ dàng như vậy được chứ? Nếu như bọn họ có thực lực làm được điều này thì giết Diệp Huyền chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Cũng không đúng. Thái Nhất nhìn hắn ta, "Sao thế? Người phía sau thiếu niên kia còn mạnh hơn cả Thiên Đạo sao?" Thần Công trầm giọng nói, "Ta cũng không biết, ta chỉ biết đối phương cực kỳ mạnh. Phía sau hắn có một thế lực cực kỳ lớn gọi là Kiếm Tông. Khi xưa, đối phương đã từng lộ diện giúp đỡ hắn, có 20 vị kiếm tu tới." Mỗi người đều ở phàm kiếm cảnh Ngoài ra, phía sau hắn Còn có một bạch bào nữ tử Nữ tử này tuy chỉ là một vân thân thôi Nhưng lại có thể đánh tan nhục thân của ta Chỉ bằng một quyền Giờ ta mà đối mặt với nàng ta Hoàn toàn không có sức mà đánh trả Thái nhất khẽ trao mày, Không có sức đánh trả sao Thần công gật đầu Không có một chút sức đánh trả nào Nghe vậy, sắc mặt Thái nhất dần dần trở nên nghiêm trọng Thần công lại bảo Mà phía sau hắn còn có một nữ tử váy trắng Thực lực của nữ tử này như thế nào Vẫn là một câu đố Nói đoạn Hắn ta lắc đầu Ta thấy sau lưng hắn E là còn có một vài người nữa Tóm lại chọn hắn không có sai đâu Thái nhất gật đầu Cục diện hiện giờ đang vô cùng phức tạp Chúng ta phải kiềm chế một chút Bằng không E là không chỉ bị phong ấn thôi đâu Thậm chí có thể chúng ta còn bị tiêu diệt nữa Thần công bỗng bảo Không tìm thiên đạo báo thù sao? Thái nhất lắc đầu. Chúng ta đâu có cách thực lực ấy. Nữ nhân đó, xét về thực lực hay thủ đoạn thì đều trên câu chúng ta. Ta không muốn đối đầu với nàng ta nữa. Như lời ngươi nói đấy, lần này nàng ta cũng không nhúng tay vào nên chắc chắn đang có âm mưu lớn nào đó. Thần công đột nhiên nói, ta thấy nàng ta muốn mượn tay Diệp Huyền để trừ khử chúng ta. Âm ám giới và những người của thượng giới. Thái nhất nhìn thần công, thần công khẽ nói, mục tiêu của nàng ta là bảo vệ vũ trụ này, chứ không phải bảo vệ người của vũ trụ này. Thế nên, chúng ta mà tổn thất, thì tiện bề cho nàng làm ngư ông đắc lợi. Nói đến đây, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Nàng ta phong ấn chúng ta bao nhiêu năm nay, ta cũng không cam tâm. Thế nhưng, nàng ta thật sự khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Thái nhất khẽ gật đầu, hiện giờ điều chúng ta cần phải làm là sống thật tốt. Chứ không phải là đi báo thù bởi vì thực lực của chúng ta không cho phép chúng ta làm như vậy nói đoạn hắn ta bèn cất từ khí đi sau đó quay người tiến vào địa tỉnh thần công trầm mặc một hồi rồi cũng đi theo bất Châu Thần Sơn lấy lại sự yên bình sau khi diệp Huyền rời khỏi bất Châu Thần Sơn hắn bỗng nhiên dừng lại bởi lẽ hắn phát hiện chân Long vẫn đang đi theo hắn diệp Huyền nhìn chân long người cũng được tự do rồi trần long liếc nhìn diệp huyền nhân lại ta đi theo ngươi diệp huyền mỉm cười đi theo ta làm gì trần long trầm mặc diệp huyền nhìn trần long hắn lại hỏi người đi theo ta làm gì sao trần long trầm mặc một lát rồi đáp ta bằng lòng đi theo các hạ diệp huyền lắc đầu cười ngươi đang đùa đấy hả? trần long nhìn chằm chằm diệp huyền ta đang rất nghiêm túc diệp huyền có hơi không hiểu tại sao ngươi lại muốn đi theo ta Trần Long lắc đầu, ta không còn chỗ nào để đi nữa. Diệp Huyền chỉ về phía sau Trần Long, bất Châu Thần Sơn. Trần Long lại lắc đầu, nên ta trở về sẽ bị bọn họ đánh chết. Diệp Huyền mỉm cười, thế nên người đi theo ta để bảo vệ mạng sống có đúng không? Trần Long gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại cười, đi theo ta nguy hiểm lắm đấy, người có hiểu ý của ta không? Trần Long trầm giọng nói, nguyện được dốc lòng Diệp Huyền bèn dơ tay phải ra. Chân long bèn hóa thành một con tiểu long rồi đậu trên cánh tay hắn. Diệp Huyền quay người, biến mất. Hắn trở về phu tộc. Lúc này, Vu tộc vẫn đang trong quá trình xây dựng. Bởi sau trận đại chiến trước đó, cả Vu thành đã bị phá hủy. Diệp Huyền tới tổ đường của phu tộc. A Mục và Đại Tế Ti Tiền Nhiệm, Lâm Tiên cũng đang ở đó. A Mục nhìn Diệp Huyền. Người tới rồi sao? Diệp Huyền gật đầu mọi thứ cũng gần xong rồi. Lâm Tiền nhìn Diệp Huyền. giờ ngươi có dự định gì không? Diệp Huyền đáp: chúng ta không thể ngồi im chờ chết được. Lâm Tiền nhướng mày. sao nào? ngươi định phản công sao? Diệp Huyền khẽ cười. không được sao? A Mục bỗng nhiên nói: phản công âm ám giới sau Diệp Huyền nói: ta chuẩn bị đi thám thính đã. A Mục lập tức lắc đầu. không được, quá nguy hiểm. Lâm Tiền cũng gật đầu. Một mình ngươi đi Thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết Quá nguy hiểm Diệp Huyền mỉm cười Ta có chừng mực Lâm tiên nhìn hắn Ngươi có biết nếu như một mình ngươi đi Thì bọn họ chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để giết ngươi không Hơn nữa Ngươi mà đi thì cũng không làm gì được đâu Nếu như ngươi muốn thăm dò tin tức Thì để ta đi cho Diệp Huyền lắc đầu Ngươi đi cũng mạo hiểm Lâm tiên nói Ngươi thấy ngươi mạnh hơn ta sao Diệp Huyền cười khổ Tiền bối hiểu sai ý của ta rồi. Ý của ta là ta không đi một mình. Lầm tiền nhíu mày. Không đi một mình sao? Diệp Huyền gật đầu. Còn có một người bạn nữa. Lâm tiền nhìn hắn. Người đi làm gì? Diệp Huyền khẽ nói. Tìm hiểu cái tên thượng chủ kia. Lầm tiền nhíu mày. Ngươi muốn dụ hắn ta sao? Diệp Huyền lắc đầu. Điều này không thực tế. Lầm tiền thấy hơi không hiểu. Nàng đang định nói gì đó. Thì đúng lúc ấy không gian trước mặt diệp huyền bỗng rung lên một lát sau sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi ta phải tới một nơi đã a mục triệu tập tất cả cường giả của phu tộc à không cần nữa ta tự đi các ngươi ở đây đợi ta nói đoạn hắn bèn biến mất a mục nhìn lâm tiên lâm tiên khẽ nói xem ra âm ám giới và thượng giới đã có động thái mới rồi nói đoạn nàng lại nhìn a mục chuẩn bị thôi sắc mặt của a mục trầm xuống âm ám giới và thượng giới thực sự không sợ chết hay gì. Bạch bào nữ tử cũng không khiến cho bọn họ tỉnh ra ư. Không lâu sau, Diệp Huyền tới một tinh không. Vừa mới đặt chân tới thì tiểu đạo đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ muốn đối phó với A-La sao? Tiểu đạo gật đầu, có phải A-La chuẩn bị đột phá rồi không? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo trầm giọng nói, xem ra bọn họ đã biết được tin thức này rồi rất rõ ràng, bọn họ không muốn Ala đột phá cũng phải thôi, với thực lực của Ala thì muốn đột phá là điều đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc, Ala rất rõ ràng âm ám giới và thượng giới đối phó với Ala cũng phải kiêng dè một chút, hiện giờ thực lực của Ala có thể nói là quá nghịch thiên, nếu như nàng còn đột phá nữa thì người bình thường hoàn toàn không thể ngăn cản nàng. Hình như Diệp Huyền nghĩ tới điều gì đó bỗng hỏi, "Tiểu Đạo" Làm sao ngươi biết bọn họ đang định đối phó với A-la? Tiểu đạo khẽ nói Thiên đạo truyền tin tức cho ta Thiên đạo Diệp huyền khẽ trao mày Nàng ta biết ư Tiểu đạo liếc nhìn hắn Nàng ta là thiên đạo Thiên đạo của vũ trụ này Rất nhiều chuyện đều không thể giấu được nàng ta Và cũng đừng coi thường nữ nhân này Ngày thường trong nữ nhân này có vẻ vô hại Thế nhưng nàng ta lại vô cùng lợi hại Giết người không cần ra tay Hơn nữa, ngươi còn chẳng thể làm được gì nàng ta. Giờ nàng ta nói tin tức này cho ngươi. Chồng thì có vẻ như đang giúp ngươi, nhưng thực chất là muốn ngươi chuẩn bị cho tốt. Sau đó liều một phen với âm ám giới và thượng giới. Diệp Huyền... Tiểu đạo lắc đầu. Cũng may, hiện giờ nàng ta không có ác ý gì với ngươi. Bởi lẽ các ngươi có chung mục đích, đó chính là đối đầu với địch. Diệp Huyền trầm giọng nói. Nàng ta muốn chúng ta cùng chịu tổn thất sao? Tiểu đạo nhìn hắn, người phải hiểu một điều rằng, hiện giờ bên trên đang muốn đối phó với người, chứ không phải là nàng ta. Thế nên, nàng ta không cần phải vội. Diệp Huyền lắc đầu, đang định nói gì đó, thì đúng lúc này, tiểu đạo bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi. Nàng khẽ trao mày, mau tới đại hoàng quốc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, Hắn không do dự mà quay người hóa thành một đường kiếm quang và biến mất ở phía xa xa của tinh không. Mục đích của hắn chính là Đại Hoàng Quốc. Đại Hoàng Quốc, lúc này cả Đại Hoàng Quốc đã bày thế trận để đón quân địch. Không chỉ có vậy, Đại Hoàng Quốc còn mở cả phòng hộ đại trận của mình. Quốc chủ Đại Hoàng Quốc đứng trên tường cao, ngầng đầu nhìn bầu trời, trong mắt là vẻ lo lắng. A-La đột phá nếu như là ngày thường thì đây chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt. thế nhưng hiện giờ, đúng lúc đó, một luồng uy áp vô hình bỗng xuất hiện trên bầu trời của Đại Hoang Quốc. Quốc chủ Đại Hoang Quốc híp mắt lại. tới rồi sao? rất nhanh sau đó, trên bầu trời Đại Hoang Quốc có một nam tử xuất hiện. người tới chính là tôn sứ. ở bên cạnh tôn sứ còn có vô thiên. tôn sứ liếc nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt lạnh lùng. a la. Bọn họ không dám coi thường nữ nhân này Phải biết rằng Hắc kiếm sứ của bọn họ Đã chết trong tay nữ nhân này Nếu A-La lại đột phá một lần nữa Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi Do vậy Lần này bọn họ bắt buộc phải ra tay Trên bầu trời Vô thiên bỗng nói Diệp Huyền đang trên đường tới đây Tôn sứ hỏi Một mình hắn thôi sao Vô thiên gật đầu Tôn sứ khẽ nói Tiểu đạo đâu Vô thiên trầm giọng nói Nữ nhân này không biết lại đi đâu rồi ấy. Có điều chắc chắn nàng ta sẽ ra tay. Chúng ta phải đề phòng nàng ta. Tôn Sứ nhìn xuống phía dưới nói, đang đề phòng đây. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Vô Thiên, ra tay đi. Vô Thiên gật đầu, quay đầu người về phía chuyển tống trận. Tế trận, một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên cuộn trào bên trong chuyển tống trận. ngay sau đó, những nguồn năng lượng thi nhau trào ra khỏi đó. Trung ngưng tụ thành một cự thủ trên bầu trời Đại Hoang Quốc. Khoảnh khắc cự thủ này xuất hiện, không gian xung quanh Đại Hoàng Quốc lập tức xung chuyển như thể sắp vỡ tung đến nơi, khiến cho người khác sợ hãi vô cùng. Vô thiền bỗng nói, hạ, dứt lời, cự thủ kia lập tức giáng xuống, nó đi đến đâu là không gian nơi ấy sụp đổ, như thể diệt thế vậy. Ở phía dưới, quốc chủ Đại Hoàng Quốc vẫn rất bình tĩnh, xuất trận. Dứt lời, vô số những cột ánh sáng trong đại hoang quốc sông lên trời. Những cột ánh sáng này đối đầu trực tiếp với thụ cự thủ kia. Trên bầu trời, vô số cột ánh sáng bị phá vỡ, còn cự thủ kia thì vẫn tồn tại. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của quốc chủ đại hoang quốc bèn chấn nên tái nhợt. Khoảnh khắc ấy, nàng hiểu ra một chuyện. Sở dĩ đại hoang quốc mạnh là bởi vì A-La mạnh. Không có A-La thì khi đứng trước những thế lực lâu đời này, Đại Hoàng Quốc cũng chỉ như con kiến mà thôi. Quốc chủ Đại Hoàng Quốc chậm chậm nhắm hai mắt lại. Tử chiến! Đối với Đại Hoàng Quốc mà nói, dù không thắng được thì vẫn phải đánh, bọn họ không có đường lui. Đúng lúc đó, một đường kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua nền trời. Ngay sau đó, đường kiếm quang ấy chém thẳng lên cự thủ kia. Cự thủ run dày thì nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì cả. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở Đại Hoang Quốc. Trên bầu trời, Vô Thiên nhìn Diệp Huyền, hắn ta chẳng tò về gì cả. Trận này được thôi động bởi âm ám tộc chúng ta, đừng nói là ngươi, dù có là Ala thì cũng không thể phá được đâu. Diệp Huyền xòe bàn tay ra, một đường kim quang đột nhiên bay lên trời, ngay sau đó một bát quái trận cực lớn lập tức bao phủ bầu trời của Đại Hoang Quốc. Bát quái đồ, khoảnh khắc trận pháp này xuất hiện, Cự thủ kia lập tức xông vào bát quái trận. Bát quái trận rung lên. Cả bầu trời đất cũng như rung chuyển theo. Bát quái trận ngăn cự thủ kia lại. Thế nhưng cự thủ kia không hề biến mất. Nó không ngừng công kích bát quái trận. Ở phía dưới, sắc mặt Diệp huyền lạnh lùng vô cùng. Hắn xòe lòng bàn tay ra. thiên chủ kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, một đường kiếm quang xông lên trời và nhắm thẳng vào cự thủ kia. Cự thủ rung lên kịch liệt. Mặc dù chưa vỡ tan nhưng cũng đã hư ảo đi phần nào Thế nhưng bên trong truyền tống trận Những nguồn năng lượng hắc ám vẫn đang không ngừng trào ra Và ngưng tụ lại trên cự thủ kia Thế nên cự thủ đó lại càng lúc càng mạnh hơn Trông thấy cảnh tượng ấy Diệp Huyền không khỏi trao mày Hắn đang định ra tay thì tôn xứ bỗng biến mất Ở phía dưới sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi Hắn nắm chặt kiếm và chém về phía trước Diệp huyền lùi mạnh về phía sau cả trăm trượng Lúc này vị trí hắn vừa đứng Đã bị tôn sứ chiếm mất Diệp huyền nhìn tôn sứ Tôn sứ xoẻ tay Một cây trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta Ngay sau đó hắn ta lại biến mất Chỉ trong chớp mắt Một đường thương mang lập tức xuất hiện trước trán diệp huyền Diệp huyền không né tránh thiên trù kiếm trong tay hắn bay ra Và nhắm thẳng đến cổ tôn sứ Tôn sứ cũng không thu thương lại Trường thương của hắn ta còn chưa đâm tới chán của Diệp Huyền, thì Diệp Huyền đã thi triển bất tử chi thân. Bất tử chi thân cộng thêm bất diệt kim thân đối đầu trực tiếp với cây thương của tôn sứ. Kiếm của Diệp Huyền cũng chưa thể chém chúng tôn sứ. Bởi lẽ, không biết từ lúc nào mà tôn sứ đã trở lại vị trí ban đầu của hắn ta. Kiếm của Diệp Huyền bèn rơi vào không trung. Diệp Huyền nhìn tôn sứ. Cơ thể tôn sứ bỗng trở nên hư ảo. Xung quanh Diệp Huyền bỗng xuất hiện vô số tàn ảnh. Hắn nhắm mắt lại, sau đó đâm kiếm về phía bên phải. Tất cả tàn ảnh đều tan đi, còn Tôn Sứ thì lại quay về vị trí ban đầu của hắn ta. Tôn Sứ nhìn hắn. Người không nên làm kiếm tu, người nên làm thể tu thì hơn. Hắn ta phát hiện cái tên trước mắt này là một kiếm tu đội lốt thể tu, một kiếm tu mà lại có nhục thân mạnh đến như vậy. Hắn còn là người nữa không? Diệp huyền không nhiều lời mà bỗng nhiên biến mất. Tôn xứ có thể thong thả, nhưng hắn thì không. Phải biết rằng hiện giờ hắn còn đang thôi động cả bát quái trận. Nếu không có bát quái trận chống đỡ, thì cự thù kia sẽ ráng xuống ngay, và cả đại hoang quốc sẽ bị hủy diệt. Khoảnh khắc Diệp huyền biến mất, Tôn xứ bèn bật cười, sau đó hắn ta cũng biến mất. Không thể không nói, mặc dù cảnh giới của hắn ta cao hơn Diệp huyền, nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương. Thế nhưng, Diệp Huyền mà muốn giết hắn thì còn lâu đi. Hiện giờ, hắn ta cứ thông thà kéo dài thời gian, còn Diệp Huyền thì không thể. Trên bầu trời, mặc dù bát quái trận đã ngăn cự thủ kiên lại, nhưng Diệp Huyền vẫn phải tốn rất nhiều sức lực. Đúng lúc đó, phía chân trời xa xa, bỗng có một luồng khí tức cực lớn cuộn trào. Người tới chính là đại tế ti tiền nhiệm của vu tộc, Lâm Tiên và A Mục. Vô thiên liếc nhìn phía dưới sau đó thì xông về phía hai người bọn họ. ở một bên khác tiểu đạo đang bay trên không trung bỗng ngừng lại ở trước mặt nàng là một nam tử trung niên tiểu đạo hiếp mắt thượng chủ người tới chính là thượng chủ của âm ám giới thượng chủ khẽ gật đầu tiểu đạo cô nương lâu rồi không gặp tiểu đạo mỉm cười sống không tốt hơn sao thượng chủ khẽ cười Tiểu đạo cô nương, đương nhiên là ta muốn sống, chỉ có điều ta lại chọn một con đường khác mà thôi. Tiểu đạo khẽ nói, Thượng chủ, ngươi là một người thông minh, chắc ngươi cũng biết, thiếu niên đó không hề đơn giản. Thượng chủ gật đầu, ta biết, thế nhưng, người của thượng giới cũng không hề đơn giản, chẳng phải sao. Tiểu đạo nhìn thượng chủ, suy cho cùng, thì ngươi chỉ muốn báo thủ thôi. Thượng chủ gật đầu, nàng ta hại âm ám giới của ta thảm như vậy, thù này sao có thể không báo đây? tiểu đạo lắc đầu, hành động này của ngươi không thông minh một chút nào hết. nữ nhân ấy không phải người mà ngươi có thể đối phó được. thượng chủ mỉm cười, thế nên ta cần phải mượn lực. tiểu đạo nhìn thượng chủ, nàng trầm mặc một hồi rồi nói, cũng được, ta không quan tâm đến ân oán giữa các người nữa. thượng chủ khẽ mỉm cười, tại hạ cũng không có ý địch với tiểu đạo cô nương chỉ cần tiểu đạo cô nương đừng tới đại hoang quốc là được. tiểu đạo mỉm cười, không tới thì không tới, chúc các người may mắn. nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. thấy vậy, thượng chủ không khỏi trao mày. sau một hồi trầm ngâm, thượng chủ bèn quay người đi về phía chân trời. ánh mắt hắn ta toát lên vẻ lo lắng. trên bầu trời đại hoang quốc, diệp huyền vẫn đang đại chiến với tôn sứ. hắn càng chiến càng sốt sắng, còn đối phương thì lại càng thông thả. Hắn ta muốn kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Bởi lẽ, Diệp Huyền phải duy trì trận pháp, bên cạnh đó còn phải đối phó với hắn ta. Hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng trao mày, sau đó tránh người về phía sau. Thấy vậy, tôn sứ bèn kinh ngạc. Người không chống đỡ được nữa rồi sao? Nói đoạn, hắn ta bèn sông lên. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng thấy hơi hoảng loạn. Hắn chém kiếm về phía trước để đỡ. Trường thương của đối phương lập tức bổ lên kiếm của hắn ta. Diệp Huyền bay ngược về phía sau cả trăm trường. Trông thấy cảnh tượng ấy, Tôn Sứ bèn hớn hở. Hắn ta biến mất. Khi xuất hiện lại lần nữa, hắn ta đã ở ngay trước mặt Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhách miệng. Tôn Sứ giật mình, trực giác nói với hắn ta rằng có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Trông thấy nữ tử này, sắc mặt tôn sứ bèn thay đổi, hắn ta đang định rút lui, thì nữ tử bỗng nhiên biến mất. Tôn sứ sợ hãi, hắn ta dơ thương lên đỡ, đúng lúc đó một thanh kiếm chém thẳng lên cây thương của hắn ta. Cây trường thương lập tức đứt gãy, cùng lúc đó thanh kiếm cũng chém xuống đỉnh đầu tôn sứ. Nhục thân của tôn sứ tàn vỡ, thế nhưng linh hồn hắn ta vẫn may mắn trốn được. Khi hắn ta vừa mới dừng lại, thì nữ tử lại xuất hiện trước mặt hắn ta ngay lúc đó, thanh kiếm trong tay nữ tử biến thành chấn hồn kiếm. Trông thấy thanh kiếm ấy, tôn sứ bèn kinh hãi, hắn ta gào lên, vô liêm sỉ, ngươi còn gọi người khác nữa. Hắn ta vừa dứt lời, chấn hồn kiếm bèn đâm thẳng vào hắn ta. Chấn hồn kiếm bỗng nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh cực lớn, không gian bốn phía bỗng cuộn trào, sau đó nứt vỡ. Diệp Huyền nhìn chấn hồn kiếm trong lòng hắn vui sướng, thanh kiếm này lại nâng cấp rồi. Ở phía xa xa, Vô Thiên nhìn tôn xứ bị chém mà cả người đều sững sờ. Lại một nữ nhân nữa sao? Vậy mà lại còn chém giết tôn xứ? Sao bây giờ đây? Nghĩ tới đây, Vô Thiên tức đến mức chẳng có chỗ mà chút. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, hai tay xiết chặt lại, gương mặt vặn vẹo hung dữ. Diệp Huyền, ngươi đừng có gọi người khác nữa có được không? Đừng gọi người khác nữa. Diệp Huyền... Nghe Vô Thiên nói vậy. Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Cái tên này điên rồi sao? Đúng lúc đó, đệ cửu bỗng nhìn về phía vô thiên. Trông về mặt nàng không hề thân thiện chút nào. Ngay sau đó, nàng sông về phía vô thiên. Diệp Huyền đen mặt. Nữ nhân này không khống chế được là muốn giết người. Trông thấy đệ cửu sông tới. Sắc mặt vô thiên bèn thay đổi. Hắn ta muốn chạy. Nhưng đúng lúc đó, trong không gian đen ngòm phía sau hắn ta, bỗng có một tàn ảnh xuất hiện. Chỉ trong chốc lát. Đệ cửu lại trở về vị trí ban đầu, nàng nhìn phía đối diện, nơi đó có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên đó, khoác bạch bào, trong tay nắm một cây trường thương màu bạc. Diệp huyền trao mày, người này là ai đây? Đúng lúc đó, nam tử trung niên bỗng biến mất. Đệ cửu dơ tay xuất kiếm, kiếm này không có bất cứ kiếm ý nào và cũng chẳng có kiếm khí, chỉ là một đường kiếm bình thường. Thanh kiếm vừa xuất hiện thì đã bay thẳng đến chỗ cây thương của nam tử trung niên. Sắc mặt của bạch báo nam tử lập tức thay đổi. Bởi lẽ, hắn ta nhận ra sức mạnh trong cây thương của mình đã bị rút hết. Chỉ trong chốc lát, bạch báo nam tử lui mãi về phía sau. Đúng lúc ấy, đệ cừu đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách bạch báo nam tử không xa. Nàng lại xuất kiếm. Kiếm này cũng rất đơn giản và bình thường. Sắc mặt bạch báo nam tử trở nên tái nhợt bởi lẽ hắn ta phát hiện thanh kiếm quá đỗi bình thường lại có thể khiến ta không biết phải phòng ngự kiểu gì bạch bào nam tử không hề do dự mà nhón mũi chân cả người lập tức lùi lại cả trăm trượng thế nhưng hắn ta còn chưa dừng lại thì kiếm của đệ cửu lại tới thanh kiếm như thể biết hắn ta muốn lút rút lui vậy cho hắn ta lùi đến mức không thể lui được nữa bạch bào nam tử dơ thương đâm về phía trước Đường thương này của hắn ta nhắm thẳng đến cổ họng của đệ cửu, rất rõ ràng hắn ta muốn hóa bị động thành chủ động, bởi lẽ thương của hắn ta dài. Đúng lúc đó, đệ cửu bỗng chém ngang kiếm về phía cây thương của Bạch Báo Nam Tử, khi kiếm của nàng chém đến cây trường thương của hắn ta thì cây trường thương của Bạch Báo Nam Tử đã bị chia làm hai, một đường kiếm quang xoẹt qua trước mặt hắn ta. Rất nhanh sau đó, Bạch Báo Nam Tử lùi mãi về phía sau. Khi hắn ta dừng lại trên người hắn ta có ít nhất mười mấy vết kiếm chém, bạch bào của hắn ta cũng biến thành huyết bào, trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền sững sờ, đệ cửu là kiếm tu sao? Bạch bào nam tử cũng sững sờ nhìn đệ cửu, ngươi là kiếm tu sao? Sở dĩ hắn ta hỏi như vậy là bởi hắn ta phát hiện nữ nhân trước mắt này không hề có kiếm ý hay kiếm khí gì cả. Đệ cửu liếc nhìn bạch bào nam tử, Nói lắm quá. Nói đoạn, nàng lại xông về phía hắn ta. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cũng không đứng xem nữa mà xông về phía cự thủ kia. Hắn phải phá đại trận của âm ám tộc đã. Mà khi Diệp Huyền xông về phía cự thủ kia, không gian phía sau hắn bỗng nứt ra. Một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ngay phía sau hắn. Diệp Huyền không quan tâm đến tàn ảnh đó mà tiếp tục xông đến chỗ cự thủ kia. Phía sau hắn, một con chân long xuất hiện con Trần Lòng trực tiếp đâm vào tàn ảnh, mà lúc này Diệp Huyền đã xông tới trước cự thủ và chém mạnh kiếm xuống. Cự thủ lập tức rung lên kịch liệt và trở nên hư ảo, mà lúc này Diệp Huyền lại tiếp tục chém kiếm xuống. Cự thủ lập tức vứt vỡ và hóa thành hư vô. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tàn ảnh, người ra tay chính là Vô Thiên, thấy Diệp Huyền đã phá vỡ cự thủ kia. Vô Thiên cũng không dám nghênh chiến trực tiếp, mà nhanh chóng lùi đến trước chuyển tống trận. Hắn ta nhìn đệ cừu đang đại chiến với bạch báo Nam Tử. Lúc này, bạch báo Nam Tử đang bị áp chế gay khắt. Khắp người toàn là vết kiếm chém, không thể đánh lại được. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Vô Thiên lập tức trùng xuống. Giờ đây, hắn ta đang có ý định rút lui. Tôn Sứ đã chết, không có sự giúp đỡ của bên trên. Thượng Chù cũng không tới âm ám giới, không thể làm gì Diệp Huyền được. Mà lúc này, Thượng Chủ đang kìm hãm Diệp Huyền. À không, phải nói là Thượng Chủ đã bị tiểu đạo kìm hãm mới đúng. Ngoài ra, Diệp Huyền còn có một quân bài nữa. Đó chính là các chính thần viễn cổ. Mấy người này vẫn chưa xuất hiện đâu. Nghĩ tới đây, Vô Thiên bèn quyết định rút lui. Đúng lúc ấy, trong không gian phía sau hắn ta, bỗng có một nam tử xuất hiện. Trông thấy nam tử ấy, Vô Thiên vội vàng hành lễ thượng chủ người tới chính là thượng chủ của âm ám giới mà cùng lúc đó tiểu đạo cũng xuất hiện bên cạnh diệp huyền tiểu đạo liếc nhìn đệ cửu đang áp chế bạch báo nam tử ở phía xa xa khẽ nói không phải ai cũng đánh được nữ nhân này đâu diệp huyền trầm giọng nói tiểu đạo cô nương người biết thân phận thực sự của nàng ta không tiểu đạo lắc đầu nàng ta xuất hiện rất kỳ lạ như thể rơi từ trên trời xuống vậy nghe vậy diệp huyền không khỏi trao mày rơi từ trên trời xuống ư ở phía xa xa thượng chủ cũng liếc nhìn đệ cửu ngươi là người nào nghe vậy đệ cửu bỗng nổi giận nhìn thượng chủ người mới là người ấy cả lo nhắng ngươi là người nói đoạn nàng lập tức biến mất ngay sau đó một đường kiếm quang xuất hiện trước mặt thượng chủ thượng chủ trao mày nữ nhân này bị làm sao vậy hắn ta phất tay áo một đường hắc quang lập tức dẹt qua đệ cửu nhanh chóng trở về vị trí cũ của nàng nàng liếc nhìn thiên chu kiếm trong tay, thanh kiếm đang khẽ rung lên kịch liệt. đệ cửu ngẩng đầu nhìn thượng chủ khẽ gật đầu, cũng mạnh phết đấy. nói đoạn nàng lại biến mất. ở phía xa xa thượng chủ hít mắt lại. hắn ta khẽ búng ngón tay, không gian phía đối diện lập tức vỡ tung. ngay sau đó không gian cách đó trăm trượng biến thành một cái hố đen. trông thấy cảnh tượng ấy sắc mặt diệp huyền lập tức thay đổi. thực lực của thượng chủ cũng gây gớm thật. ở phía xa xa bên trong không gian đen ngòm ấy bỗng có những tiếng xoẹt xoẹt vang lên ngày sau đó một bạch ảnh bay ra cuối cùng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Tiểu Đạo đó chính là đệ cửu đệ cửu liếc nhìn thượng chủ phía xa xa khẽ nói biết đánh phết đấy Diệp Huyền đi tới bên cạnh đệ cửu có thể đánh thắng được hắn ta không đệ cửu chớp mắt hơi khó Diệp Huyền xòe tay một cái thuẫn bèn xuất hiện trước mặt đệ cửu cho người cái này Cầm lấy đi đánh nhau với hắn ta. Thái cực thuẫn. Đệ cừu cũng không có khách sáo mà cầm thái cực thuẫn rồi biến mất ở phía xa xa. Thượng chủ không khỏi trao mày. Hắn ta nhón mũi chân và nhảy lên. Chỉ trong chốc lát, không gian của đại hoang quốc lập tức trở nên đen thui. Không gian đang nứt vỡ. Bên trong không gian tối đen ấy, đệ cừu không ngừng lùi về phía sau. Có điều nàng không bị sao hết. Bởi lẽ... Thái Cực Thuẫn đã giúp nàng ngăn chặn tất cả sức mạnh, Đệ Cửu bỗng tới bên cạnh Tiểu Đạo, đưa Thiên Chu kiếm và Thái Cực Thuẫn cho nàng, "Ngươi đánh đi, Diệp Huyền." Tiểu Đạo liếc nhìn Đệ Cửu đoạn bảo, "Ta cũng không đánh lại được hắn ta." Đệ Cửu chớp mắt, "Cùng nhau đánh không?" Tiểu Đạo mỉm cười, "Có thể đợi một lát nữa không?" Đệ Cửu gật đầu sau đó đưa Thiên Chu kiếm và Thái Cực Thuẫn cho Diệp Huyền, Diệp Huyền cất Thiên Chu kiếm và Thái Cực Thuẫn đi sau đó nhìn về phía thượng chủ, lúc này thượng chủ cũng đang nhìn hắn. tiểu đạo đột nhiên mỉm cười, thượng chủ còn muốn tiếp tục đánh không? thượng chủ khẽ gật đầu, tất nhiên. nghe vậy, sắc mặt tiểu đạo bèn trở nên lạnh lùng. thượng chủ liếc nhìn xuống phía dưới rồi nói, dù thế nào thì cũng không thể để ala đột phá. tiểu đạo nói, nhưng mà hình như người không có năng lực để ngăn cản. thượng chủ liếc nhìn nàng, chưa chắc đâu nói đoạn hắn ta phất tay rất nhanh sau đó bên trong truyền tống trận xuất hiện rất nhiều những luồng khí tức thấy vậy Diệp Huyền không khỏi nhíu mày lại sắp có cường giả mạnh hơn xuất hiện sau rất nhanh sau đó bên trong truyền tống trận có vô số cường giả xông ra tất cả đều là cường giả của âm ám giới trừ những cường giả đẳng cấp ra thì còn có cả âm ám đại quân trông thấy cảnh tượng ấy sắc mặt Diệp Huyền bèn trầm xuống Không lâu sau, cả bầu trời đại hoang quốc đã bị vô số những âm ám sinh linh bao phủ. Có điều bọn họ chưa ra tay. Rất rõ ràng, bọn họ đang đợi chỉ thị. Ở phía xa xa, Thượng Chủ nhìn Diệp Huyền. Không thể không nói. Người, quả thực là một tên yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ mà đã mạnh đến mức độ này rồi. Lúc này, Diệp Huyền không hề sử dụng trí bảo Chỉ riêng sức chiến đấu của hắn ta thôi đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Mà nếu như hắn ta còn có thể tiến bộ thêm, đạt đến chủ tể cảnh, thì thực lực chắc chắn không kém A-la là bao nhiêu. Nhất là hắn ta, lại còn có nhiều thần trang, nhục thân cũng ghê gớm khủng khiếp. Tiểu đạo bỗng nói, Thượng chủ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng có nghĩ đến việc đi báo thù nữ nhân đó nữa. Bằng không, âm ám giới của ngươi sẽ phải trả một cái giá thảm khốc đấy. Thượng chủ mỉm cười, ta biết... Có điều ta vẫn phải nói câu đó, nàng ta nhốt âm ám giới chúng ta bao nhiêu năm này. Mối thù này, sao ta có thể không báo đây? Hơn nữa, sư tôn và mấy vị huynh đệ của ta đều chết trong tay nàng ta. Tiểu đạo bỗng nói, ngươi biết tại sao ngươi vẫn chưa chết không? Thượng chủ hít mắt, ý ngươi là sao? Tiểu đạo mỉm cười, dù là các ngươi hay là chính thần, ngươi thực sự tưởng rằng nàng ta không có thực lực giết các ngươi ư Mà tại sao nàng ta lại không giết các người? Thượng chủ cười khinh miệt. Người đang muốn nói nàng ta nhân từ đó sao? Tiểu đạo lắc đầu. Không phải nhân từ. Trực giác nói cho ta biết. Nàng ta giữ các ngươi ở lại là có dụng ý khác. Thượng chủ hít một hơi thật sâu rồi nói. Dù thế nào thì lần này chúng ta vẫn phải tính sổ với nàng ta thật rõ ràng. Tiểu đạo nhìn hắn ta. Người không có năng lực ấy đâu. Thượng chủ chỉ lên phía trên. Có người có. Tiểu đạo trầm mặc Thượng giới rất rõ ràng, thượng giới đã đồng ý với thượng chủ điều gì đó, có thể nói đối thủ thật sự của Diệp Huyền không phải là thượng chủ mà là mấy người ở thượng giới kia. Nghĩ tới đây, Tiểu Đạo Bèn ngước mắt nhìn, đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền bên cạnh bỗng lên tiếng, có gì đó không ổn. Tiểu Đạo nhìn hắn, sao vậy? Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào thượng chủ, theo lý mà nói, thì ngươi phải sốt sáng hơn chúng ta mới phải. Thế nhưng người lại chẳng sốt sáng tí nào Lại còn đứng đây nói chuyện với chúng ta Nghe tới đây Tiểu đạo bèn híp hai mắt lại Nàng và Diệp Huyền nhìn nhau Diệp Huyền nói Không đúng Mục tiêu của các người không phải là A-La Mà là vu tộc và Diệp Linh Thượng chủ nhìn hắn Chắc là bọn họ tới rồi đó Diệp Huyền nhìn chằm chằm Thượng chủ Nếu muội muội của ta mà bị thương Dù chỉ một chút thôi Thì ta sẽ liều chết với tất cả mọi người trong ám âm giới Nói đoạn Diệp huyền bèn hóa thành một đường kiếm quang và sông lên trời. Bầu trời lập tức biến thành màu máu. Thấy Diệp huyền biến mất, tiểu đạo bèn nhìn về phía thượng chủ. Ngươi sẽ phải hối hận. Nói đoạn, nàng cũng biến mất. Mà lúc này, thượng chủ bỗng cười khẩy, Ngươi nên ở lại đi thì hơn. Dứt lời, thượng chủ bèn đánh một trường về phía tiểu đạo. Một luồng sức mạnh cực lớn bao trùm lấy nàng ta. Tiểu đạo đột nhiên dừng lại, quay người nhìn thượng chủ. Thượng chủ đang định nói gì đó thì tiểu đạo lại biến mất. Ở phía xa xa thượng chủ bỗng lùi về phía sau cả ngàn trượng. Hắn ta vừa dừng lại thì không gian phía sau đã nứt vỡ. Trông thấy cảnh tượng ấy hai mắt đệ cửu sáng lên nàng đang định ra tay thì lúc này giọng nói của tiểu đạo vang lên trong đầu nàng. Đi giúp hắn. Đệ cửu do dự một lát rồi quay người biến mất. Ở phía xa xa lâm tiên cũng không chiến đấu nữa mà đưa A Mục biến mất Thượng chủ nhìn tiểu đạo, mục đích của chúng ta không phải muội muội cũng những người bạn của hắn ta mà là A-La. Tiểu đạo, ngươi không ngăn được chúng ta đâu, tránh ra đi. Tiểu đạo chậm chậm bước về phía thượng chủ, nhếch miệng cười, không ngăn được sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Dứt lời, trên tay nàng bỗng xuất hiện hai thanh loan đau màu máu. Ngay sau đó nàng biến mất. Những tiếng rẹt rẹt sắc lẹm vang lên. Thượng chủ tái mặt, siết chặt tay phải ngay sau đó, không gian trước mặt hắn ta lập tức tối đen, vực. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai đường huyết mang lập tức phá vỡ vực. Đôi đồng từ của Thượng Chủ co lại. Hắn ta đánh một trường ra. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thượng Chủ lùi về phía sau cả trăm trường. Sau khi dừng lại, hắn ta thấy trên ngực mình có một vết chém rất sâu. Thượng Chủ nhìn tiểu đạo về mặt nghiêm trọng vô cùng. Ở phía xa xa, tiểu đạo cầm loan đao chỉ vào mấy người Thượng Chủ. Lên hết đi! Hừ vô duy độ, nghĩa địa. Diệp Linh ngồi trước bia mộ không tên. Nàng nhắm hai mắt lại. Trước mặt còn có một màu xương. Nàng đã ngồi rất lâu rồi. Đúng lúc này, một lão già gầy gò xuất hiện. Lão già mặc y phục rách nát, mái tóc lừa thừa. Trên mặt đầy nếp nhăn, trông gián nua vô cùng. Lão già chậm chậm bước đến chỗ Diệp Linh. Khi còn cách nàng khoảng vài trượng, hắn ta bỗng quay người, nhìn về phía không xa. Ở nơi đó còn có một lão già lưng gù khác, Người này chính là thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn lão giả. Có chuyện gì sao? Lão già chỉ về phía Diệp Linh, đưa nàng ta đi. Thủ mộ lão nhân liếc nhìn Diệp Linh rồi lắc đầu. Không được. Lão giả cười u ám. Nếu ta cứ muốn đưa nàng ta đi thì sao? Thủ mộ lão nhân đột nhiên đánh một trường. Ở phía xa xa, đôi đồng từ của lão già co lại. Hắn ta cũng đánh ra một trường. Chỉ trong chốc lát, Lão già kia đã lui về phía sau cả trăm trượng, còn thủ mộ lão nhân thì vẫn đứng nguyệt tại chỗ, không tiến không lùi. Lão già dừng lại xong, thì nhìn chằm chằm thủ mộ lão nhân, trong mắt là vẻ kiêng kỵ. Thủ mộ lão nhân khẽ nói, ta không muốn nhúng tay vào chuyện này, ngươi rời đi đi. Lão già liếc mắt nhìn hắn ta, hôm nay ta bắt buộc phải đưa tiểu cô nương này đi. Thủ mộ lão nhân nhìn lão già, ngay sau đó hắn ta đột nhiên biến mất. Ở phía xa xa, đôi đồng tử của lão giả kia bỗng co lại. Hắn ta đột nhiên mở hai tay ra, sau đó chắp lại thật mạnh. Đại băng diệt! Khoảnh khắc, lão giả chắp tay lại. Một luồng sức mạnh hủy diệt đột nhiên xuất hiện bên trong khu mộ. Không gian bốn bề lập tức trở nên hư ảo. Thế nhưng, lão giả còn chưa chắp tay lại, thì một trường đã bay tới trước mặt hắn ta. Lão giả lập tức bay ra ngoài cả vạn trường. Vừa mới dừng lại thì không gian phía sau hắn ta lại nứt vỡ. Cùng lúc đó, khóe miệng lão già cũng dớ máu. Lão già ngẩng đầu nhìn thủ mộ lão nhân. Trong mắt là vẻ nghiêm nghị. Ngươi là ai? Thủ mộ lão nhân không đáp lời mà quay người đi về phía Diệp Linh. Hắn ta nhìn Diệp Linh ngồi ở trước ngôi mộ, đoạn nói. Đợi nàng ta tỉnh lại là ta sẽ được giải thoát. Đúng lúc đó, không gian phía trên đỉnh đầu thủ mộ lão nhân bỗng nứt vỡ. Một nam tử hư ảo xuất hiện, hắn ta nhìn thủ mộ lão nhân và nói, ta bắt buộc phải đưa nữ tử này đi. Thủ mộ lão nhân bật cười, các người có biết người bên trong mộ là ai không? Nam tử hư ảo kia nhìn thủ mộ lão nhân, chúng ta đưa nàng ta đi, thì có liên quan gì đến người trong mộ? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, thôi, các người đúng là khiến cho người ta chán ghét. Dứt lời, hắn ta bèn xòe tay ra, một cây trường thương màu đen bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay của thủ mộ lão nhân. Hắn ta xiết chặt cây thương, nam tử hư ảo và lão già kia lập tức tái mặt. Nguy hiểm, đây chính là cảm giác đầu tiên của hai người. Thủ mộ lão nhân khẽ nói, hai người các ngươi cùng lên sao? Cùng lên, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Trên không trùng, nam tử hư ảo trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Thủ mộ lão nhân đột nhiên đâm cây thương về phía trước. Nam tử hư ảo, lập tức biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, lão già kia bèn nhìn chầm trầm vào thủ mộ lão nhân, sau đó âm thầm rút lui. Hắn ta biết, mình không phải là đối thủ của thủ mộ lão nhân này. Thủ mộ lão nhân không đuổi theo, mà quay người nhìn Diệp Linh. Đúng lúc đó, Diệp Linh bỗng đứng dậy. Ngôi mộ và nàng chợt được bao phủ bởi một luồng u quang. Ngay sau đó, Diệp Linh biến mất luôn thấy vậy thủ mộ lão nhân sững sờ đúng lúc đó trên bầu trời bỗng xuất hiện một đường kiếm quang diệp huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt thủ mộ lão nhân xung quanh người hắn tản ra những đường hồng mang nhàn nhạt, nhạt trông thấy phía trước ngôi mộ trống trơn diệp huyền bèn sững sờ hắn liếc mắt nhìn dấu vết đánh nhau xung quanh hai tay siết chặt lại sau đó nhìn về phía thủ mộ lão nhân run rẩy hỏi muội muội của ta đâu thủ mộ lão nhân do dự một lát rồi đáp Biến mất rồi, biến mất rồi, nghe thủ mộ lão nhân nói vậy, một luồng sát ý bên trong người Diệp Huyền bùng nổ. ngay sau đó, hắn biến thành một huyết nhân, hai mắt tựa như một biển máu, toàn thân tàn ra những luồng sát ý kinh khủng. Thấy vậy, thủ mộ lão nhân sững sờ, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đã hóa thành một đường kiếm quang và biến mất nơi chân trời. Thủ mộ lão nhân ngần người ra một hồi, rồi cảm thấy hoang mang, ta có nói gì sao? Đúng lúc đó A Mục và Lâm Tiên xuất hiện A Mục nhìn thủ mộ lão nhân Tiền bối Người có trông thấy Diệp huyền không Thủ mộ lão nhân chỉ về phía chân trời Hắn biến thành một huyết nhân Rồi đi về phía đó Huyết nhân A Mục trao mày Biến thành huyết nhân ư Thủ mộ lão nhân gật đầu Khí tức huyết mạch của hắn có hơi quen Nói đến đây Đôi đồng từ của hắn ta bèn co lại Sao có thể Không thể nào A Mục nhìn thủ mộ lão nhân Tiền bối, cái gì mà không thể nào. Thủ mộ lão nhân trầm mặc hồi lâu rồi nói. Khí tức huyết mạch của hắn là thứ mà ta đã từng cảm nhận được ở một người. Hắn và người đó chắc chắn liên quan đến nhau. Chẳng trách ngày xưa hắn lại có thể khiến tiểu thổ phỉ kia giúp đỡ mình. Chẳng trách bọn họ cùng một phe với nhau. A mục và lâm tiên nghe mà chẳng hiểu gì cả. A mục bỗng nói, tiền bối, diệp linh đâu. Thủ mộ lão nhân thu hồi tâm tư, sau đó chỉ vào ngôi mộ. Nàng ta vào rồi. A mục nhìn ngôi mộ. Một lát sau, nàng trầm giọng nói. Tiền bối, người có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Ta nghe mà bất lực lắm luôn đấy. Thủ mộ lão nhân lắc đầu. Cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết. Chỉ biết đây có lẽ là một chuyện xấu đối với nhà đầu ấy. A mục liếc nhìn ngôi mộ. Tiền bối, bên trong ngôi mộ này là ai? Thủ mộ lão nhân lại lắc đầu. Ta cũng không biết nàng ta là ai. Chỉ biết đợi nàng ta tỉnh lại thôi. A mục khẽ trao mày. Tiền bối không biết nàng ta là ai. Vậy tại sao còn canh giữ ở đây? Thủ mộ lão nhân trầm mặc một hồi rồi nói. Ngày xưa ta đánh cược thua. A mục hỏi. Cược gì? Thủ mộ lão nhân thở dài một hơi. Năm ấy, lão phù vừa mới đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Thường thuận có thể nói là vô địch. Lúc ấy, lão phù kiêu ngạo lắm. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Năm đó, lão phù gặp một thanh sam kiếm tu bên cạnh thanh sam kiếm tu còn có một bạch bào nữ tử nữ tử đó cũng dùng thương nhìn thấy người dùng thương lão phu bèn khiêu chiến thế nhưng nữ tử đó lại không đánh với lão phu chỉ nói là đang bận lên đường lão phu thấy thế bèn trực tiếp ra tay luôn a mục hỏi tiếp sau đó thì sao thủ mộ lão nhân cười khổ bị bại dưới thương của nàng ta a mục trầm giọng nói rồi tiền bối phải canh giữ ở đây sao thủ mộ lão nhân lắc đầu Nữ tử đó không thèm làm cho khó ta. Họ chuẩn bị rời đi luôn, mà khi ấy đầu óc ta cũng không bình thường, ta lại xông đến. A Mộc, bục... Thủ Mộ lão nhân khẽ nói, nữ tử đó không hề giết ta. Đúng lúc đó thanh sam nam tử bỗng nói muốn đánh cược với ta. Hắn ta nói, hắn ta biết ta không phục, bằng lòng cho ta một cơ hội để ta ra tay lại. Sau đó hắn ta bảo tiểu nữ hài bên cạnh mình tiếp cây thương của ta. Nếu như tiểu nữ hài tiếp được, thì ta phải làm một chuyện giúp hắn ta. A Mục hỏi, khi ấy tiền bối đã ra tay với tiểu nữ hài đó sao? Thủ mộ lão nhân gật đầu. Đương nhiên là ta có thể nhận ra được tiểu nữ hài đó không hề đơn giản. Còn điều khi ấy, ta đã bị đánh đến mức không còn bình thường rồi. Đã thế, ta còn cho rằng tiểu nữ hài đó sẽ không đỡ được cây thương của ta. Thế là ta ra tay. Khi ấy, ta không khinh địch mà sử dụng hết sức bình sinh. Đường thương đó của ta phát huy cực tốt, tuy nhiên... Nói đoạn, hắn ta lại cười khổ, tiểu nữ hài đó không tránh, cứ để mặc ta đâm vào ngực của nàng ta. A mục trao mày, không sao chứ. Thủ mộ lão nhân nhìn A mục, có sao, cơ mà người có sao là ta, thương và tay của ta đều bị gãy. A mục... Thủ mộ lão nhân khẽ nói, khoảnh khắc ấy ta bỗng hiểu ra, mình đã bị lừa rồi. A mục... Bị lừa... Sắc mặt A Mục và Lâm Tiên bỗng trở nên kỳ quái. Đúng lúc ấy, Lâm Tiên bỗng lên tiếng. Các hạ mới nói, toàn thân hắn là màu máu đỏ ư. Thủ mộ lão nhân gật đầu, đúng vậy, chắc là huyết mạch chi lực của hắn. Lâm Tiên trao mày, tại sao hắn lại trở nên như vậy? Thủ mộ lão nhân nói, hắn hỏi ta, muội muội của hắn đâu? Ta bảo là biến mất rồi, sau đó thì hắn biến thành như vậy. Không hay rồi. Sắc mặt của A Mục lập tức thay đổi lâm tiền và thủ mộ lão nhân nhìn A Mục, A Mục chậm giọng nói, chắc chắn là hắn đã hiểu sai ý của tiền bối, tưởng là Diệp Linh đã xảy ra chuyện. Nói đoạn, nàng bèn quay người biến mất. Lầm tiền cũng đi theo sau nàng. Thủ mộ lão nhân đứng tại chỗ chớp mắt. Lời ta nói còn có thể hiểu thành ý khác được sao? Ở một tinh không nào đó, một luồng huyết hồng kiếm quang xé gió vụt qua. Nơi kiếm quang đi qua, tinh không lập tức biến thành một biển máu, huyết mạch chi lực thực chất, đến bản thân Diệp Huyền cũng không khống chế được huyết mạch chi lực, sự mạnh yếu của huyết mạch chi lực liên quan đến sự phẫn nộ của hắn ta, càng phẫn nộ thì huyết mạch chi lực càng mạnh và càng không khống chế được. Một lát sau, Diệp Huyền đã tới âm ám giới. Hắn vừa tới âm ám giới thì một vài sinh linh cường giả của âm ám giới đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Những sinh linh này còn chưa kịp lên tiếng đã bị một đường huyết hồng kiếm quang xẹt qua. Đầu của các sinh linh bay vụt đi, máu tươi đầm đìa. Diệp Huyền thì đã biến mất mãi nơi chân trời. Trên đường đi, vô số sinh linh cường giả đứng ra ngăn chặn Diệp Huyền, nhưng đều bị hắn giết hết. Nơi hắn đi qua, toàn là thi thể. Dần dần, những sinh linh của âm ám giới không còn đứng ra cản hắn nữa, bởi lẽ không một ai có thể là đối thủ của hắn ta. Hắn giết nhanh như chớp. Lúc này, nhờ có huyết mạch chi lực mà sức chiến đấu của Diệp Huyền đã tăng lên rất nhiều lần, cộng thêm thiên chu kiếm và bất tử chi thân nữa, nên hắn gần như vô địch. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa chính là lúc này mấy cường giả siêu cấp như thượng chủ đều đang bị tiểu đạo giữ chân tại Đại Hoàng Quốc. Không lâu sau, Diệp Huyền đã tới một tiểu tháp màu đen. Xung quanh hắn lúc này là vô số âm ám sinh linh. Bọn họ không rút lui nữa. Bởi lẽ, bọn họ đã không còn chỗ để mà lui. Phía sau chính là xào huyệt của bọn họ rồi. Bốn phía càng lúc càng có nhiều âm ám sinh linh xông về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền bỗng gào lên, tay phải hắn cầm kiếm chém ngang một đường, hồng hải kiếm quang bèn tàn ra. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm âm ám sinh linh đã bị giết chết, mà xung quanh những âm ám sinh linh đang xông về phía Diệp Huyền và bao vây lấy hắn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đều phải tuyệt vọng. Bởi lẽ, bọn họ phát hiện nhục thân của Diệp Huyền quả thực quá biến thái. Bọn họ không thể làm gì được bất tử chi thân của Diệp Huyền. Ngoài ra, Diệp Huyền còn có một cái thuẫn nữa chứ. Thái cực thuẫn. Một kiếm một thuẫn. Đây là kiếm tu hay là chiến sĩ vậy trời? Có điều những âm ám sinh linh này vẫn chưa rút lui. Bọn họ thi nhau xông về phía Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền thì đang ở trong trạng thái điên cuồng, huyết mạch trên người hắn ta càng lúc càng mạnh hơn. Ở một nơi nào đó, một nữ tử đang quan sát tình hình phía dưới. Nữ tử này chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn xuống phía dưới mà nhách miệng cười. Một lát sau, nàng quay người đứng cách nàng không xa là nam tử hư ảo và lão già gầy gò kia. Là hai người mà nàng đã càn lại. Hai người này nhìn Thiên Đạo, sắc mặt đầy vẻ kiên kỵ Thiên Đạo, đây là Thiên Đạo của Ngũ Duy. Nam tử hư ảo nhìn Thiên Đạo và nói các hạ muốn ngăn cản bọn ta sao? thiên đạo chớp mắt nàng mỉm cười ta không ngăn cản các ngươi các ngươi có thể đi mà nam tử hư ảo nhìn chăm chăm vào nàng rốt cuộc ngươi có ý gì? thiên đạo mỉm cười thấy một loạt hành động gần đây của ngươi ta thực sự không thể ngồi yên được nữa các ngươi đóng vai kẻ phản diện thì cũng phải có chút trí thông minh đi chứ bị thiệt một lần rồi mà vẫn không nhớ sao? Nhìn các ngươi xem, thượng sứ chết xong lại phái một tôn sứ đi. Giờ tôn sứ cũng chết luôn rồi, sau tôn sứ lại là ngươi. Ngươi nhìn ngươi xem, còn chưa ra tay với tiểu gia hỏa kia, đã bị người ta đánh cho tới tấp rồi. Nói đoạn, nàng lại lắc đầu. Các người đang tự dâng mạng của mình lên đấy, để cho hắn ta có cơ hội trưởng thành. Nghe vậy, sắc mặt nam tử hư ảo kia lập tức khó coi vô cùng. Thiên đạo bìm cười. Đừng tức giận. Ta không có ác ý gì đâu. Ta chỉ không thể nhìn tiếp được nữa thôi. Làm người xấu thì cũng phải biết suy nghĩ. Biết chưa? Hiện giờ ta cho các ngươi vài lời khuyên chân thành đây. Người có thể tới đó nói với bọn họ. Lời khuyên thứ nhất, đừng có coi thường tiểu gia hòa kia. Tốc độ trưởng thành của hắn nhanh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Một khi để hắn đột phá cảnh giới hoặc kiếm đạo một lần nữa, thì ta đoán là các ngươi muốn giết hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt đắt gấp năm lần bây giờ luôn. Nói đoạn, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục lời khuyên thứ hai, đừng có dùng cường giả của vũ trụ này nữa. Hiện giờ có sáu người có thể chiến đấu ở vũ trụ này. Người thứ nhất là ta, thứ hai là tiểu đạo, thứ ba là ala, thứ tư là người bị nhốt bên trong tháp của hắn, thứ năm là lão đầu mà ban nãy các ngươi gặp. Còn về người cuối cùng thì ta sẽ không nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết. Trong sáu người này, có đến bốn người đứng về phía hắn, còn về ta và một người khác, hai người chúng ta không hỗ trợ lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy, nếu như các người muốn điều động cường giả của vũ trụ này đi giết hắn, thì chẳng khác gì nằm mơ. Nam tử hư ảo trầm mặt, thiên đạo lại nói, ngoài ra, các người đã quên mất một điều, đó chính là tiểu tháp mà tiên tri để lại. Nếu như ta đoán không nhầm, thì đạo tắc trong tiểu tháp đó sắp tề tự đầy đủ rồi. Một khi những đạo tác đó tập hợp lại với nhau, thì các ngươi sẽ phải hối hận đấy. Ngoài ra, hắn còn được một vài chính thần trong đó có thái nhất của kiếm tông tương trợ. Nói thật, thì một kiếm tông mà có đến mấy kiếm tu có thể đánh các ngươi đến mức cha mẹ các ngươi còn chẳng nhận ra các ngươi, thì đừng nói đến việc bọn họ có rất nhiều, rất rất nhiều kiếm tông. Các người chống đỡ âm ám giới đúng là không đáng nhắc đến. Thế nên tóm lại, các người muốn giết hắn thì chỉ còn cách điều động lực lượng của các người thôi. Nam tử hư ảo nhìn thiên đạo, không biết nàng đang nghĩ gì. Thiên đạo lại nói tiếp, với cả hiện giờ A-La sắp đột phá rồi, nữ nhân đó mà đột phá, thì mấy người như ngươi, nàng ta chỉ cần giải quyết bằng một đường kiếm thôi. Đừng nói ngươi, đến cả thượng chủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng ta. Ngoài ra, tiểu đạo ấy, các người có biết nàng ta không? Nàng ta cũng cực kỳ lợi hại. Nói một câu thật lòng, ta còn phải kiêng rèn nàng ta ba phần nữa là. Còn các ngươi, các ngươi đã thành công chọc giận nàng ta rồi đấy. Để nàng ta đứng hẳn về bên Diệp Huyền. Nói đoạn, thiên đạo lại thờ dài một hơi. Tổng kết lại là, quan sát các ngươi lâu như vậy rồi. Các ngươi thực sự ngu ngốc lắm. Ta không nhìn nổi nữa rồi. Nam từ hư ảo, bỗng gần giọng nói. Ngươi đang sỉ nhục chúng ta đấy sao? Thiên đạo bỗng nhìn về phía nam tử hư ảo. Ngay sau đó, một bàn tay vô hình bỗng bóc chặt lấy cổ hắn ta. Nam tử hư ảo trợn tròn mắt. Trong mắt hắn ta là vẻ không thể tin được. Hắn ta không thể phản kháng. Thiên đạo nhìn nam tử hư ảo kia. Ta đang sỉ nhục các ngươi ư. Ta đang có lòng tốt nhắc nhờ các ngươi thì có. Ta cho các ngươi hay. Nhân loại các ngươi có rất nhiều tật xấu. Đó chính là rõ ràng mình rất ngu xuẩn, nhưng lại không biết mình ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mình một chút nào. Như bây giờ ấy, rõ ràng ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng ngươi vẫn cãi ta, lại còn tỏ vẻ hung dữ. Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía lão già gầy gò kia. Sắc mặt lão già lập tức thay đổi. Hắn ta nói, ta, ta không nói gì hết. Thiên đạo thu hồi tầm mắt, lại nhìn nam từ hư ảo. Điều ngu xuẩn nhất là ngay từ đầu các ngươi lại đi nhốt ta. Càng ngu hơn là các ngươi lại chỉ làm một trận pháp và phái một thượng sứ tới. Hey, cho ta hỏi cái này, mấy tên ở thượng giới ăn cái gì mà lớn được thế? Não của bọn họ đâu hết rồi. Chúng nó sống được cả vạn năm mà chỉ có một xíu trí thông minh như vậy sao? Ta nuôi một con heo, cho nó sống vạn năm mà nó cũng không ngu đến mức độ như vậy đâu. Ngươi có tin không? Nam tử hư ảo. Thiên đạo nói rất hăng. Nàng lại tiếp tục Thực ra ta vẫn thiếu suy nghĩ của các ngươi. Với các ngươi, các ngươi là người của thượng giới. Chúng ta là người của hạ giới. Các ngươi có tính ưu việt trời sinh. Trong mắt các ngươi, chắc chắn chúng ta chỉ như con kiến mà thôi. Chỉ có thể mặc cà với các ngươi trả đạp. Nhưng mà sau vài chuyện thất bại, chẳng lẽ các ngươi còn không chịu nhận ra sao? Nói đoạn, nàng bèn chỉ về phía diệp huyền phía dưới. Cái tên đó không dễ chọc vào đâu. Sau lưng người ta có người đấy. Các người ngu xuẩn như vậy, đừng có mà coi thường hắn nữa. Đã vậy, còn đòi đi cướp thư ốc của hắn sao? Nam tử hư ảo chỉ nhìn thiên đạo chứ không dám lên tiếng, cũng chẳng dám động đậy. Nữ nhân trước mắt này có thể giết hắn ta trong tích tắc. Thiên đạo bỗng thở dài. Các người thế này thì còn lâu mới sống được, nếu như ở trong mấy cuốn cổ tịch võ hiệp. Lão giả bỗng nói, các hạ cũng muốn Diệp Huyền chết sao? Thiên đạo nhìn lão già cười, xem các ngươi hỏi kìa. Hỏi đến mức khiến cho ta ngại đấy, thế nên các người vẫn nên chết đi thì hơn. Nói đoạn, nàng bèn phất tay, lão già kia lập tức biến mất. Biến mất, thấy vậy, nam tử hư ảo bèn sợ hãi vô cùng. Thực lực gì thế này, rốt cuộc, nữ nhân này mạnh đến mức độ nào? Thiên đạo đang định lên tiếng, thì đúng lúc đó, một đường huyết hồng kiếm ý bỗng bay tới. Chỉ trong chốc lát, bỗng nhiên, bầu trời trở thành biển máu, khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Đôi mắt Thiên Đạo thoáng vẻ kỳ lạ, nàng nhìn Diệp Huyền, lúc này huyết hồng kiếm ý xung quanh người Diệp Huyền đang càng lúc càng mạnh, không chỉ có vậy, sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh. Trông thấy cảnh tượng ấy, Thiên Đạo bèn chớp mắt, sau đó nàng nhìn về phía nam tử hư ảo kia, ngươi nhìn xem, huyết mạch chi lực của hắn sắp đột phá rồi đấy. Nam tử phía dưới Diệp Huyền đang ở trong trạng thái càng giết càng điên, hắn cũng sắp sửa đột phá lúc này trông khác gì một sát thần, phong ma huyết mạch càng điên lại càng mạnh. Thiên đạo bỗng đi tới trước mặt nam tử hư ảo kia. Sau khi ngươi đi lên, nhất định phải nói với người của thượng giới thật rõ ràng rằng đừng có phái mấy kẻ ngu xuẩn tới nữa. Nhất là phải bảo bọn họ đánh giá lại tên kia đi. Tốt nhất là lặp lại những lời ta vừa nói với bọn họ. Lời khuyên cuối cùng dành cho ngươi là ta khuyên các ngươi nên cử tất cả lực lượng phá vỡ luôn bức tường giữa thượng giới và hạ giới, sau đó tập hợp tất cả lực lượng đi tiêu diệt hắn, đoạt lấy thư ốc, bước lên con đường đại đạo tươi đẹp. Các ngươi phải cố gắng lên, các ngươi làm được mà. Đánh chết Diệp Huyền, cướp lấy thư ốc, các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Nói đoạn, nàng siết chặt nắm đấm, ra hiệu cố lên, cố lên nhé. Nam tử hư ảo, thiên đạo thả nam tử hư ảo đi. Nam tử hư ảo bên nhìn nàng chầm, chầm sau đó biến mất. Khi rời đi, ánh mắt hắn ta tràn đầy vẻ kiêng kỵ. So với Diệp Huyền, thì hắn ta cảm giác nữ nhân này còn đáng sợ hơn. Nữ nhân này giết người không thấy máu. Nam tử hư ảo biến mất, thiên đạo chớp mắt, sau đó nhếch khóe miệng. Cái đám chày gỗ này, nói đoạn, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền đang điên cuồng tàn sát bên dưới nói, huyết mạch này cũng thú vị đấy.